giờ khắc vẻ mặt nàng hiện ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dĩ nhiên để chặn tấn công liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng của Sở Vân. Còn có thủ đoạn gì, cứ việc mang ra dùng đi. Nàng cười ha ha, như nữ chiến thần, ngạo nghễ nhìn thiên hạ. Sở Vân nheo hai mắt lại, sắc mặt nghiêm trọng. Phải thừa nhận, hiện nay đối phương là kẻ địch mạnh nhất mà hắn gặp phải. Quả thực, thực lực của Bạch Toa Toa sâu không thấy đáy. Ngay cả kiếp yêu chủ lực cũng chưa xuất ra, chỉ dựa vào năm linh yêu đỉnh phong đã bức bách Sở Vân như vậy. Đạo pháp Hồng Lưu. Sở Vân dùng một ngón tay thay đổi chiến thuật, hỏa lực mạnh mẽ phát ra, tập trung công kích. Đạo pháp với ánh sáng năm màu chiếu rọi trên mặt bạch toa toa. Đây là lần đầu tiên, trong mắt của nàng xuất hiện một tia nghiêm trọng. Ngũ hành chiến trận, nàng lấy ra một cái chuông, lay động phát ra tiếng vang thanh thúy, liên miên không dứt. Đột nhiên, trận pháp không gian liền biến hóa, một mặt là bắt quái chiến trận, ánh sáng tỏa ra đầy khí thế, một mặt là ngũ hành chiến trận, năm màu đen, trắng, vàng, hồng, xanh lục thi nhau phát sáng. Sở Vân ở giữa bắt quái chiến trận, tám linh yêu thiên hồ, tất cả đều hóa nhân hình, quay chung quanh. Bạch toa toa ở giữa ngũ hành chiến trận, Bên cạnh có 5 đầu linh yêu, cũng có nam có nữ, xếp thành nhóm, canh giữ ở trước mặt. Quả nhiên, loại trận chiến này đã là hình thức chiến đấu vô cùng cao, tới cấp số hà hùng, quân hầu cấp, đế vương cấp đều sở hữu kiếp yêu, chờ đến một mức độ lớn nhất sẽ thả sức chiến đấu kiếp yêu ra, thường thường khi khởi động không gian chiến trận, sẽ chiến đấu ở trong đó. Không gian chiến trận thường thường lại do yêu vật cấp số linh yêu tạo dựng ra, tu vi yêu vật càng cao, tiêu chuẩn chiến trận càng phù hợp, không gian chiến trận lại càng vững chắc. Đối với yêu vật tăng phúc thì hiệu quả lại càng lớn, càng có thể che giấu yêu khí, cắt đứt cảm ứng của trời đất. Mỗi một đầu kiếp yêu đều là kiếp số thiên địa thương sinh linh, nhất cử nhất động đều có thể băng sơn đảo hải, nghiêng trời lệch đất, đánh nhau sống chết trong không gian chiến trận cũng miễn cho ngươi yêu sư chiến đấu với nhau hại tới vạn vật sinh linh trên tinh châu, có thể bực ta sử dụng ra ngũ hành chiến trận, cũng coi như ngươi có bản lĩnh, cho ngươi mở rộng kiến thức một chút. Sức mạnh kiếp yêu, sa ma vương, ra đi." Bạch toa toa nhẹ nhàng vỗ vào tiên nang mang ở thắt lưng, một đạo quang hồng bàng bạc, ầm một tiếng, phun ra tới không trung, hóa thành một nam tử. Khuôn mặt hắn ngồ ghề, thân thể cao to tráng kiện, Mặc áo giáp, một dáng dấp dũng mãnh gan dạ tuyệt luân, "Trong vòng 3 chiêu ta sẽ đánh bại ngươi, bằng không xem như ta thua." Trên mặt Bạch Toa toa toa dâng lên vẻ tự tin cường liệt. Cổ tay nàng lay động, tiếng linh linh vang lên. Kiếp Yêu Sa Ma Vương liền ầm ầm bắn về phía bát quái chiến trận của Sở Vân. "Đạo pháp Hồng Lưu, đạo pháp Hồng Lưu, đạo pháp Hồng Lưu, đạo pháp Hồng Lưu." Sở Vân ngay một lúc phát ra bốn sát chiêu hình thành một dải sông dài bằng bạc, đạo pháp sáng lạn như pháo hoa, lại bị Sa Ma Vương chém mạnh cứng gián phá tan. Rống, hắn vọt tới trước mặt Sở Vân, rít gào một tiếng, đánh ra một quyền. Một quyền này hung mãnh khủng bố đến cực điểm, có thể hủy thiên diệt địa, nắm tay lướt qua, tạo nên rung động trong không gian, tám đầu linh yêu phải gánh chịu, nhất tề phun ra một búng máu. Ngụ Đức Luân, nguy cơ trước mắt Sở Vân Triệu ra yêu binh phòng ngự, che ở trước mặt chính mình. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ hành tề tụ, bánh xe bay lượn, sóng âm phát rộng. Nắm tay Sa Ma Vương đánh vào mặt trên luân, giống như là chùy đập vào chuông lớn, phát ra tiếng động kinh thiên. Sao có thể chặn ta được chiêu thức mạnh nhất của Kiếp Yêu? Bạch Toa Toa khẽ kêu lên kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Ngũ Đức Luân. Đây là yêu binh gì? Rõ ràng là linh yêu, vì sao có thể ngăn được công kích của Kiếp yêu? Yêu vật phòng ngự mạnh mạnh mẽ như vậy, sao tin tức tình báo về Sở Vân lại không có về nó? Những bông hoa ánh sáng nhiều màu sắc rực rỡ, dày đặc trong không trung, Ngụ Đức Luân che ở trước mặt Sở Vân, luân bàn chuyển động ù ù, tản mát ra một sức mạnh huyền bí sâu xa. Đó chính là khí tức thượng cổ cao quý. Tốt, tiếp thêm một chiêu nữa. Vương Sa Táng Thiên, Bạch Toa Toa vừa dứt lời, Sa Ma Vương mãnh liệt ra trưởng, ầm một tiếng, từ lòng bàn tay phun ra cuồng sa bàng bạc, cuồng phong gào thét, trời đất thay đổi, trong nháy mắt, tất cả đều thành biển cát, thế giới cát. Biển cát vàng trải dài đến vô cùng vô tận, giống như biển rộng, cuồn cuộn nổi lên ngàn vạn cơn bão báo cát, che lấp cả đất trời, tràn ngập xung quanh Sở Vân cuộn cuộn tới như muốn bao phủ lấy Sở Vân. Đây là đạo pháp tuyệt phẩm, đạo pháp tuyệt phẩm do một vị kiếp yêu thi triển. Trong lòng Sở Vân cảm thấy chấn động, đối mặt thế tiến công khủng khiếp như vậy, lại không thể tránh né. Hắn cảm thấy da đầu tê dại. Gió gào thét, cát phủ đầy, mang theo tất cả thế lực của trời đất, trực tiếp rửa sạch bát quái chiến trận của Sở Vân. Tám linh yêu cố gắng ngăn cản, vẫn không địch lại được. Không gian bát quái dần dần thu nhỏ lại, ngũ hành chiến trận lại theo đó mở rộng thêm. Đạo pháp này, như một trọng quyền, thuần túy là lấy lực ép người, đẩy Sở Vân đi từng bước một về phía vực sâu của thất bại. Kiếm mục thuật, hắn bất đắc dĩ triệu ra tám đại yêu kiếm, thi triển ra đạo pháp thần thông, kiếm khí sắc bén hình thành một thác nước lớn, tuyết tung bay, rửa sạch cát vàng, tạo thành một lỗ hổng lớn giữa biển cát vàng giống như bị kim loại cắt ra. Sao? Không ngờ là đạo pháp cấp số thần thông thì ra còn không ít quân bài chưa lật. Bạch Toa Toa cảm thấy hơi ngạc nhiên trước uy lực của đạo pháp thần thông này. Cát vàng bay khắp bầu trời, cũng đỡ không được kiếm khí cuồng bạo sắc bén, trực tiếp bị xuyên thủng. Kiếm khí của hắn vẫn đánh tới giữa ngũ hành chiến trận của nàng, chia biển cát thành hai nửa, nhưng kiếm khí đã bị biển cát làm suy yếu một cách nghiêm trọng. Khi tiến vào ngũ hành chiến trận, lập tức bị ngũ hành lực tấn công, kiếm khí tan dã, biển cát cũng không giảm sóng, bao phủ trời xanh, chiếm lấy mặt đất, hoàn toàn thôn tính bát quái chiến trận của Sở Vân. Bát quái chiến trận tan dã, tám linh yêu bị thương nặng. Sở Vân lấy cái giá phải trả sau khi thi triển kiếm mục thuật, chống đỡ chiêu thứ hai của đối phương. Ngươi đã thất bại, trầm luân trong biển cát đi. Ngũ hành chiến trận chợt mở rộng ra, bao phủ lấy Sở Vân. Tốc độ chiến trận tăng lên, tốc độ cát vàng tăng vọt, như hai con hoàng long một trái một phải đánh bọc sườn Sở Vân. Ầm ầm, cát vàng cao tới hơn 10 trượng, một tầng lại tiếp một tầng, cột sau cao hơn cột trước, vây kín lấy Sở Vân, từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, đều tập hợp lại đây. Ầm, một tiếng nổ, bóng mờ bao phủ xuống. Vô số cát vàng đã hoàn toàn bị Sở Vân tiêu diệt. Bạch Toa Toa phun ra một hơi thở, thấy biểu hiện của Sở Vân như vậy, nàng có chút bất ngờ, không thể tưởng tượng được hắn có thể chống đỡ được hai chiêu, chỉ tới chiêu thứ ba. Bạch Toa Toa đã tạo ra thế lớn, lúc này mới khiến hắn không địch lại phải thua. Sao? Đột nhiên, đầu lông mày Bạch Toa Toa dương lên, khiếp sợ nói: Có lẽ nào chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 484, ngũ đức chân thân một một sức mạnh đang dao động, phát ra từ sâu trong biển cát. Sự dao động mãnh liệt như vậy, giống như có một người cổ đại to lớn bỗng nhiên thức tỉnh, muốn nghiêng trời lệch đất. Ngũ đức chân thân, từ sâu trong cát vàng truyền đến tiếng gầm của Sở Vân. Tiếng gầm làm rung chuyển trời đất. Biển cát khắp bầu trời cũng bay mạnh ra. Đột nhiên mặt ngoài biển cát lộ ra một cột cát thật lớn. Trong nháy, cột cát nổ tung, vô số hạt cát bay tung tóe khắp bầu trời, tạo thành trận mưa cát lớn. Một thân hình cao ba trượng to lớn phát ra ánh sáng ngũ sắc, từ trong cột cát bắn ra. Toàn thân thể hắn như làm bằng đá, chín giáp năm màu như ẩn như hiện, giống như năm rải lửa tiên với những màu sắc khác nhau, lượn lờ quanh cơ thể. Ngũ Đức luân hóa thành một quang quyển, tạm dừng ở phía sau đầu, chán phóng ra ánh sáng. Hắn đã hộ pháp hùng mãnh, lại có khí thế ung dung của một tiên vương, có sự oai phong cao quý của bậc đế hoàng. Ba khí chất này dung hợp cùng một chỗ, khiến người khác có cảm giác sợ văn ngạo mạn không thể khuất phục. Ta không nhìn lầm sao? Đây là Ngũ Đức chân thân, nghe đồn Có một phần di thư tinh thánh có ghi chép về một môn đạo pháp thần thông, tên là Cửu Đức Chí Tôn Thân. Thời thượng cổ, năm người hữu duyên được xem tinh thánh di thư, nắm giữ một bộ Cửu Đức Chí Tôn Thân. Sau này, năm người này trở thành Ngũ Đức Chi Vương. Thấy Sở Văn Hóa thân thành một người to lớn với năm màu sắc tỏa xung quanh, Bạch toa toa mở to mắt, phát ra một tiếng đầy kinh ngạc. Ngũ Đức Chân Thân Hơn phân nửa là một đạo pháp thần thông, thần uy đã hơn hẳn đạo pháp tuyệt phẩm khác, và khác với thuật kiếm mục khác chính là nó có thể sử dụng liên tục. Đây chính là bản lĩnh thực sự của Sở Vân, ngũ đức chân thân thật huyền diệu. Sở Vân cảm nhận được sức mạnh không gì sánh được đang gia tăng trên thân thể hắn, mỗi một cử động của hắn đều giống như có khả năng đào non lớp biển. Tuy Tuyết Đao, Đại Tuyết Nha Tăng Quang Thiên Thải, Dáng vẻ bình thường của Túy Tuyết đao chính là một thanh chiến đao. Nếu sử dụng đạo pháp, tuyết nha có thể lớn bằng ván cửa, lại dùng đạo pháp tăng quang thiêm thải để tăng thêm, tuyết nha Túy Tuyết đao có thể có dài hơn một trượng, sử dụng đan đức chân thân còn lớn thêm một chút. Nhưng hiện nay, sở văn hóa thân ngũ đức chân thân, hình dáng to lớn của Túy Tuyết đao lại trở nên vô cùng tiện tay. Cây tuyết đao vốn sáng loáng quang như tuyết, đã được ngũ đức chân thân hỗ trợ, thân đao sáng loáng, bao phủ một tầng hào quang năm màu, trở nên đặc biệt khác thường. Tăng quang thiên thải tuyết nguyệt thiên trùng. Sở Vân thuận tay bổ xuống Loan Nguyệt đao bắn ra những tia sáng, đao khí kinh khủng hơn trước tới 2 lần. Trong biển cát nổ ầm một tiếng, cát trong sa mạc lãng ra tạo thành một hố sâu. Uy lực thật mạnh, Sở Vân thấy thế thì vô cùng vui mừng. Thanh đao này tuyệt đối có thể sánh ngang với một thanh đại yêu kiếm khi sử dụng đạo pháp kiếm bộ, nhưng tiêu hao yêu nguyên cũng quá mãnh liệt. Hắn lại nhanh chóng phát hiện ra chỗ thiếu sót. Yêu khí ngũ đức luân rối loạn, yêu nguyên giống như sông lớn nhập vào biển, giống như thiên hà bị đảo ngược, tốc độ tiêu hao nhanh tới mức chưa từng thấy. Sở Vân thoáng nhẩm tính một chút, hắn chỉ có thể sử dụng ngũ đức chân thân này trong nửa khắc. Trong tình hình hiện tại, Hắn mới chỉ sử dụng đảo pháp này, nếu là như cùng sử dụng tùy tuyết đao, sợ là tốc độ tiêu hao yêu nguyên sẽ càng mạnh liệt hơn. Nếu toàn lực xuất chiến mà nói, căn bản cũng không kiên trì được bao lâu. Không đúng, ta còn có mệnh tuyển ngọc tỷ, có thể chuyển vận yêu nguyên. Sở vân bỗng nhiên nhớ tới đến linh yêu binh đỉnh phong này. Hắn thoáng tính toán, nếu toàn lực chiến đấu như vậy, có thể chống đỡ khoảng nửa khắc. Nhưng thiếu mệnh tuyển ngọc tỷ, bắt quái chiến trận của ta lại không thể hợp thành được. Đây là một vấn đề khó giải quyết. Tuy Sở Vân trầm tư suy nghĩ nhiều chuyện như thế, nhưng thời gian thực tế cũng mới chỉ trong trong nháy mắt ngắn ngủi. Sa Ma Vương phải không? Tiếp ta một đao. Sở Vân đi nhanh quá, thoáng cái đã tiến được trăm trượng. Đại đao từ trên cao vừa bổ xuống, gió nủi nổi lên, một tiếng nổ vang long trời lở đất, chém vào Sa Ma Vương. Sa Ma Vương điên cuồng hét lên một tiếng, dưới áp lực cực lớn, buộc hắn phải hiện ra nguyên hình để đối địch. Hắn là sa cự nhân rất to lớn, toàn thân to lớn đều đều do cát tạo thành, lực phòng ngự cùng với sự khôi phục sức khỏe cũng tương đối kinh người, nhưng dưới một giao cổ sở văn với đao khí bàng bạc, thế không thể đỡ được, ánh sáng năm màu liền bạo tán một cách mạnh mẽ. Thoáng cái, đã chặt đứt một cánh tay của hắn. Sa cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, dùng cánh tay còn lại đánh vào người Sở Vân, bị Ngũ Đức đánh bay xa hơn 10 trượng. Không ngờ còn có sức công kích như vậy. Bạch Toa Toa cũng thôi động đạo pháp, gương vỡ lại lành. Nàng vừa thôi động đạo pháp xong, cát vàng lập tức bao lấy cánh tay bị chém đứt của Sa cự nhân, tụ lại trên vết thương tạo thành cánh tay mới. Sở Vân cảm thấy rất bất ngờ. Đây là khả năng khôi phục của Sa Ma. Nó là một loại yêu thú săn có nhất trong tinh châu, khiến cho những người từng đối địch với nó đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Ta có ngũ đức chân thân, cũng phải liều mạng ra sức đối phó với kiếp yêu. Phải thừa dịp trước khi yêu nguyên hao tổn hết, đánh bại Sa Ma vương. Nếu không chiến thắng được, cũng muốn mở không gian ngũ hành chiến trận, chí ít phối hợp với đám người hồng thường. Ha, đây là Sở Vân bỗng nhiên ngây người, hắn cảm giác được ngũ đức chân thân đang hô hấp, một lượng lớn nguyên khí ngũ hành ở xung quanh theo hô hấp bổ sung vào ngũ đức luân, bổ sung yêu nguyên tiêu hao, nếu là thế giới bên ngoài, khi phát ra loại tình huống này, hắn chưa chắc đã giật mình như vậy, quan trọng là hắn đang ở giữa không gian trận pháp, không gian ngũ hành chịu sự khống chế của Bạch Toa Toa, tất cả nguyên khí ở đây đều bị nàng chi phối. Điều này cũng giống với không gian bát quái chiến trận của Sở Vân, đọc truyện kiếm hiệp nhưng hiện nay Ngũ Đức Chân Thân lại tự nhiên có thể hấp thu nguyên khí trong không gian này. Điều này thật sự khiến hắn phải kinh ngạc. Không sai, ta tự nhiên nắm được không gian ngũ hành chiến trận. Nghe đồn Cửu Đức Chí Tôn Thân có thể khiến nguyên khí thiên địa phải thần phục dưới trận, không ngờ Ngũ Đức Chân Thân cũng có uy lực tương tự. Đúng lúc, ngũ hành chiến trận bị nó khắc chế. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 485 Ký kết khí ước với các tiên phi hầu như cùng lúc Bạch Toa Toa cũng phát hiện ra vấn đề này Gia tăng hấp thu Sở vân nhảy bén Lập tức mạnh mẽ truy đuổi Khi hàn ý thức được điều này Khả năng hấp thu của ngũ đức chân thân Đối với nguyên khí ngũ hành nhất thời mạnh lên gấp mấy lần Không gian liền nhộn nhà Dung động Trong nhái mắt sự rung động tạo thành khe nứt, trong khe nứt đó hiện ra cảnh tượng bên ngoài thế giới sa mạc. Lúc này không đi, còn chờ tới khi nào ra thế giới bên ngoài rồi, kiếp yêu của đối phương không thể phát động toàn lực, nguyên khí tự do có thể trở thành ưu thế của ta. Sở Vân vui mừng, từng bước tiến tới, thân hình to lớn đứng lên, tiếng sấm nổ mạnh cuồn cuộn nổi lên. Ầm một tiếng, hắn đã phá tan không gian trận pháp. Đi ra thế giới bên ngoài, rộng bề biển rộng, hồ vào rừng sâu, ào ào xôn xao. Nguyên khí ngũ hành vô chủ dưới sự kêu gọi của Ngũ Đức Chân Thân, cuồn cuộn nổi lên những dòng sông ánh sáng, hình thành từng những dòng xoáy mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhập vào Ngũ Đức Chân Thân, một lượng lớn nguyên khí được bổ sung một cách nhanh chóng. Yêu nguyên của Ngũ Đức Luân tự nhiên không giảm ngược lại còn tăng lên thong thả kéo số lượng dự trữ lên đến 8 phần 10. Sở Vân, lần đầu tiên Thiên Cầm Tiên Tử bị uy thế như thế dọa hoảng sợ, nhưng nàng chợt hiểu ra, đây là do Sở Vân biến thành. Không ngờ ngươi có thể nắm giữ ngũ đức chân thân. Ba chiêu đã qua, ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi nữa, tự mình thu xếp cho tốt đi. Lúc này, Bạch Toa Toa cũng thu ngũ hành chiến trận về, nàng lưu lại một câu rồi khống chế phi vân xa, dùng nhất phi trùng thiên bay đi, nàng tới bất ngờ, đi cũng đột ngột như vậy, khiến Sở Vân cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi hắn phục hồi lại tinh thần, đã thấy Thiên Cầm Tiên Tử với vẻ mặt trang nghiêm nhìn hắn. "Sở Vân, chúng ta đã nghị thông suốt rồi, sẽ ký kết khế ước với công tử, ký kết khế ước với ta." Sở Vân thiếu chút nữa còn cho rằng mình đã nghe lầm hắn cảm thấy khó hiểu hỏi lại, không phải 72 tiên phi đã lập lời thề, truy cầu tự do sao? Vì sao lại đột nhiên thay đổi ý kiến như vậy? Cũng không tính là thay đổi, trên thực tế, từ khi được đám người Vân Sí hộ cho biết có một loại khế ước liên minh, chúng ta cũng đã nghĩ tới điều này. Hồng Thường tiên tử hiện thân, giải thích, ngay sau đó, 29 vị tiên phi còn lại cũng hiện thân. Trong lúc nhất thời, trong sa mạc hoang vắng chợt biến thành bồng lai trong nhân gian, mỹ nữ như mây, quốc sắc thiên hương, dáng người tha thướt, mỗi người mỗi vẻ, như muôn hoa khoe sắc thắm, đẹp không sao tả xiết. Sở Vân, chúng ta tin tưởng vào nhân phẩm của công tử. Phi Dương tiên tử bổ sung, khả năng che giấu đạo pháp yêu khí của chúng ta cũng không phải là vạn năng. Tinh châu quá lớn, tàng long ngọa hổ, Nói không chừng một ngày nào đó chúng ta sẽ bị thua bởi đạo pháp nào đó. Sau sự tình ngày hôm nay, chúng ta đã tỉnh ngộ. Sau khi thương lượng với nhau, chúng ta thấy phương pháp. An toàn nhất chính là ký kết khế ước với công tử. Sau đó nếu rơi vào tay người khác, chỉ cần công tử không có chuyện gì, khế ước đó sẽ không bị phá hủy, tự do cũng có thể được đảm bảo. Hạ Phạm Tiên Tử cũng nói chen vào, hơn nữa chúng ta và công tử ký kết khế ước, tương lai khi phải chiến đấu cũng có thể trực tiếp trợ giúp cho ngươi, không giống như trận chiến ngày hôm nay, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn, nếu liều nhúng tay vào ngược lại có thể lỡ tay làm tổn thương lẫn nhau. Sở Vân gật đầu, trên thực tế hắn đã sớm thử tìm cách. Ký kết khế ước liên minh, đúng là sẽ có lợi cho cả hai bên. Nhưng nếu tùy tiện đưa ra yêu cầu này, ngược lại sẽ làm các tiên phi vô cùng mẫn cảm với khí ước sinh ra có ác cảm với chính mình. Hiện nay các nàng đã chủ động nói ra, quả thật là hay nhất. Lúc này, Sở Vân ký kết khí ước liên minh với từng nàng. Bên ngoài linh quan của hắn lần lượt xuất hiện thân ảnh của 31 vị tiên phi. Thân thể của 31 vị tiên phi này đều đã thành yêu binh, nhưng cũng lại là thiên chi kiêu nữ. Mỗi người đều có linh quang cực kỳ dư thừa, may mà Sở Vân đã hấp thu linh quang của đám người cuồng nho tướng quân, bằng không muốn ký kết với các nàng cũng có thể gặp phải khó khăn lớn. Khi ký kết khế ước xong, thoáng cái Sở Vân đã tăng thêm 31 vị linh yêu chiến lực. Đồng thời những linh yêu chiến lực này cũng tồn tại bình thường, mỗi một một người đều có tư chất tuyệt phẩm, có thể tiến vào cảnh giới kiếp yêu. Sở Vân có các nàng tương trợ, sau này khi phải chiến đấu, muốn tạo thành bắt quái chiến trận cũng tương đối dễ dàng hơn, mà bản thân mình cũng có thể chủ động giải phóng ra linh yêu, điều này cũng đồng thời giải quyết được vấn đề khó khăn khi ngũ đức chân thân phối hợp binh khí. Ta truyền thụ cho các nàng bí quyết của bắt quái chiến trận, sau này khi chiến đấu sẽ càng thêm thêm thuận tiện. Sở Vân thông qua sự liên hệ về linh quang, truyền thụ toàn bộ bắt quái chiến trận cho 31 vị tiên phi. Trong bắt quái chiến trận này, Vạn Thú Vương là một trong những con át chủ bài. Sở Vân, nếu ngươi đã tin nhiệm chúng ta như vậy, chúng ta cũng không muốn giấu giếm ngươi làm gì. Đạo pháp tuyệt phẩm là giúp chúng ta che giấu yêu khí, là bí quyết bảo quang mông trần. Nó có thể phong Ấn tu vi yêu binh. Đây là cách hay nhất để bảo vệ yêu binh, chỉ cần không động thủ, yêu khí sẽ không bị lộ ra." Hồng Thường tiên tử nói. Ban đầu cũng do nàng động thủ mới bị lão tổ Viêm gia nhìn ra sơ hở. "Sở Vân, công tử là luyện đan sư, chỗ ta có một ít luyện đan thủ bí quyết, đều có thể truyền thụ cho công tử. Chúng ta bình thường thời gian cũng có thể cùng luận bàn, trao đổi kinh nghiệm luyện đan." Hạ Phàm tiên tử nói. Nàng nói rất khiêm tốn, thật ra nàng chính là một luyện đan đại sư, nếu trao đổi với Sở Vân, sẽ chỉ là dạy cho Sở Vân nói cùng nhau luận bàn, căn bản là không cần phải nói. Sở Vân, tiên nang tinh hải long cung, hoa điển sai, tiên nang hoành kim thiên quang của công tử cũng có thể giao cho ta. Ta chính là đại sư về chế tạo tiên nang, có thể giúp ngươi cải thiện nâng cấp chúng. Ta có không ít đạo pháp tuyệt phẩm cũng có thể truyền thụ cho công tử. Thành thật mà nói, những linh yêu này của công tử, tu vi cũng ổn rồi, nhưng đạo pháp phối hợp cũng chưa thực sự hoàn thiện, tương lai nếu độ kiếp yêu kiếp, hầu như không có hy vọng. Các tiên phi cùng nói chuyện son sao? Rõ ràng, sau khi khế ước được ký kết, quan hệ giữa hai bên lập tức có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sở Vân chỉ truyền thụ một môn bát quái chiến trận nhưng cũng đã biểu lộ thành ý của chính mình. Hắn không ngờ lại lập tức được nhận lại nhiều món quà lớn đến như vậy. Những tiên phi này, mỗi người đều đã từng là một nhân vật thiên tài, không chỉ là hư danh mà thực sự là những nhân tài. Các nàng đã sớm được ghi tên trên đàng bảng, liên tục có kỳ ngộ, không phú thì quý, những thứ tốt mà các nàng nắm trong tay lại càng nhiều đến mức không kể xiết. Bỗng nhiên, Sở Vân nghĩ muốn cảm ơn Bạch Toa Toa Nhờ nàng đột nhiên đến thăm, đã khiến cho quan hệ giữa hắn và các tiên phi đã tiến một bước xa như vậy. Tuy rằng nguyên nhân khiến hắn đánh trận này vẫn còn rất khó hiểu, hơn nữa Sở Vân cũng không thắng. Thế nhưng kết quả thu được sau cuộc chiến lại quá tốt, lớn hơn so với bất kỳ trận chiến nào mà hắn từng trải qua. Sau khi trở lại Bắc Gia Thành, trong 3 ngày liên tiếp, Sở Vân đều ở trong gian phòng cao nhất 31 vị tiên phi đã dùng những lời lẽ dễ hiểu, nội dung sâu sắc để trao đổi với hắn. Hầu như mỗi giờ mỗi khắc, hắn đều có thể thấy hiểu biết của mình về mọi mặt đều được tăng lên. Thế mạnh của 31 vị tiên phi thật ra không nằm trong chiến đấu, mà ở chỗ các nàng đều là những người có thiên tư thông minh, trí tuệ chắc tuyệt hơn người. Mỗi người trong các nàng đều thành thạo một nghề riêng, đều có tài hoa đặc biệt khi kết hợp lại một chỗ, quả thực không khác gì so với Hòa Đức cung tại thư gia đảo, có tác dụng như căn cứ hậu cần phong phú. Trong 3 ngày này, các nàng dốc sức truyền thụ các loại đạo pháp cho Sở Vân. Khó có thể tưởng tượng, có tới 17 loại đạo pháp tuyệt phẩm. Trừ những thứ đó ra, đạo pháp loại thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng, không có cái nào mà không phải là tinh phẩm. Trong đó có rất nhiều bí mật không thể truyền ra ngoài của các thế lực ở khắp nơi, còn có một vài đạo pháp thậm chí đã thất truyền. Sở Vân hiểu biết của công tử đối với thiên hồ còn có chút vấn đề. Thiên hồ sở hữu thiên tư cửu hành, ngoại trừ rắn chín đầu ra, hầu như không có yêu thú nào có thiên phú như vậy. Thiên hồ mạnh ở chỗ yêu nguyên của nàng rồi rào, có thể tùy ý mà sử dụng liên tục đạo pháp cửu hành. Căn cứ vào sự kết hợp với các đạo pháp khác nhau mà khắc chế hay bổ sung cho nhau, sử dụng liên tục các đạo pháp thượng đẳng khác nhau sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn là sử dụng một mình đạo pháp tuyệt phẩm. Đây mới là thế mạnh thực sự của Thiên Hồ. Nếu sử dụng thành thạo phương thức chiến đấu này, đạo pháp thiên phú của Thiên Hồ sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó chín đuôi cùng vẫy, có thể điều khiển được khí tượng trong trời đất. Cửu hành chân nhãn không những có thể nhìn thấy chín loại nguyên khí, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, trở thành thiên nhãn, có thể biết trước được thời tiết, có thể tính toán, thỉnh thoảng có thể nhìn thấu đạo lý đúng đắn trong cuộc sống, cũng có tác dụng hỗ trợ tăng cao cảnh giới cho công tử." Ngự Lan tiên tử nói, nàng đặc biệt am hiểu về đào tạo yêu thú, bản thân nàng đã từng nghiên cứu tỉ mỉ về yêu thú thiên hồ sinh sản này. Lúc này Nàng chỉ ra sai lầm của sở vân, khiến sở vân thu hoạch được không ít. Sở vân, khi ly sơn long nhà án hoa chi của công tử độ kiếp yêu kiếp, phải đặc biệt cẩn thận. Mỗi một lần long nhà án hoa chi tấn chức lên kiếp yêu, sau khi thành công, đưa tới ly sơn. Đây là một không gian xuyên toa thần kỳ. Khi tới không gian đó, công tử nhất định phải giữ chặt hoa chi của mình, không nên để ly sơn hút đi. Người vừa nói chính là Tích Tuyết Tiên tử, nàng là chuyên gia về độ kiếp, rất có tâm đắc với việc nghiên cứu về các loại thiên kiếp. Sở vân, nguyệt thỏ của công tử là yêu thú thời gian, là bảo bối mà người khác đều muốn đoạt lấy. Công tử phải dốc sức phát triển nó. Có nó, ngươi có thể khống chế thời gian. Đừng nói là kéo dài sinh mệnh của công tử, nó còn có thể trợ giúp trong chiến đấu, luyện đan, luyện binh vân vân. Ta có một đạo pháp tuyệt phẩm, một ngày dài bằng 3 năm, có thể khiến thời gian chậm lại hết mức. Một ngày đêm mà tưởng 3 năm đã qua. Đáng tiếc hiện tại nguyệt thỏ của công tử có tu vi quá thấp. Nếu thôi động đạo pháp này, sẽ nhanh chóng tiêu hao hết yêu nguyên." Từ Lam tiên tử mở miệng nói. Thuộc tính đạo pháp của nàng thiên về thời gian, đồng thời cũng vô cùng am hiểu về nó. Mọi người góp củi, lửa sẽ lớn. Sức một người thì nhỏ, nhưng khi mọi người cùng tập hợp, sức mạnh cũng rất lớn. Ba mươi mốt vị tiên phi đều là những thiên tài, xét về thiên tư thì hơn nhiều so với sở vân. Lúc này, quan hệ hai bên đã gần thêm một bước, có trực tiếp giảng giải thêm vài điều cũng không có gì phải băn khoan. Các nàng ngươi một lời ta một câu, đưa ra đủ các ý kiến trọng tâm. Sở vân có một khởi điểm thấp, trình độ tại kiếp trước quá thấp cũng không ba chạm tới những điều cao thâm gì đó. Kiếp này phát triển quá nhanh, rất nhiều thứ cũng cần có thời gian để tích lũy. Liên minh với 31 vị tiên phi đã khiến Sở Vân bổ sung được những thiếu sót này. 3 ngày sau, những yêu vật trong tay Sở Vân đều được đạo pháp tiến hành tổ chức lại. Tam linh yêu vốn đang bị thương, nhưng nhờ có đan dược chữa thương của các tiên phi, toàn bộ đã khỏi hẳn. Không gian trong ba tiên nang của Sở Vân càng được gia tăng, kết cấu càng trở nên vững chắc. Sau khi Tinh Hải Long cung được tiến hành cải tạo, có thể tích trữ được rất nhiều yêu vật. Không gian tăng lên mức lớn nhất. Sở Vân nối liền hai tiên nang. Trong ấn tượng của Sở Vân, 3 ngày trôi qua giống như một chớp mắt, nhưng chất lượng lại được nâng cao không gì sánh bằng. Mặc kệ là bản thân hắn hay yêu vật trong tay hắn, đều được nâng cấp tới mức thay da đổi thịt. Tối ngày thứ 3, bà chủ quán cho đưa tới một lá thư. Trong thư, Thạch Gia Minh nói bản thân mình thật sự không thể phân thân nên không thể kịp thời tới thăm Sở Vân nên muốn gửi lời xin lỗi. Đồng thời cũng nói cho Sở Vân một tin tức tốt, hắn đã được đôn hoàng công chúa cho phép, cầm đầu một nhóm nhân mã, đi vào xa nhãn đôn hoàng thăm dò di tích cổ thành. Trong thư có hẹn, hai ngày sau gặp mặt tại thành Hy vọng. Xem ra tiểu tử rất được trọng dụng rồi Sở vân ta lại tới thành hy vọng nữa rồi Sở vân thu gấp lá thư lại Ký tức trôn sâu trong lòng lại hiện ra Trong kiếp trước Hắn cũng từng đến thăm dò xa nhãn đôn hoàng Nhưng hắn lại bị vây hãm và tấn công bởi sa ma Phải lùi về thành hy vọng dưỡng thương Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 486 Sa Nhãn đón hoàng những du hiệp tìm bảo vật trong thành nhiều như nước chảy, hầu như mỗi ngày đều mang đến đủ loại tin tức. Chính lúc đó, Kim Sa Kỳ thư đã bị người ta khai quật. Lúc đó đã khiến mọi người chấn động, xôn xao bàn tán, mà Sở Vân lại chỉ có thể ngồi ở trên giường bệnh, bất đắc dĩ nhìn đoàn người khí thế ngất trời, từng người vào thành, rồi từng người lại ra khỏi thành. Mãi đến khi Sa Nhãn đóng lại thương thế hắn của hắn mới tốt lên. Có thể nói đó là một lần thám hiểm hoàn toàn thất bại, còn chưa thực sự bắt đầu đã ôm vết thương mà trở về. Kiếp trước, chiến lực lớn nhất của ta chính là thiên hồ cấp số đại yêu. Khi đó, ta còn tưởng đây là hỏa hồ. Hiện nay ta đã không còn giống ngày xưa, không chỉ có thiên hồ hoàn mỹ, còn có rất nhiều linh yêu mạnh mẽ khác. 31 vị tiên phi đã bày mưu tính kế cho ta. Trong đầu ta lại có vị trí cụ thể của Kim Sa Kỳ thư. Lần này nếu lại không thu hoạch được gì, ta nên đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong. Trong lòng Sở Vân vẫn còn sự uất nghẹn của ngày trước. Sa nhãn đôn hoàng trong di tích cổ thành, vô cùng thần bí. Bất kỳ ai cũng không biết nó được tạo nên vào lúc nào và bởi vì sao người ta lại xây dựng nó. Nhưng trong cổ thành thực sự ẩn trứ nhất nhiều của cải có giá trị. Cứ 3 năm xa nhãn lại mở ra một lần, cũng thu hút rất nhiều người tới đây. Năm nay cũng vậy, 15 thế lực lớn trong đôn Hoàng Quốc cũng tổ chức một đội thám hiểm tới thăm dò. Trong cổ thành có một yêu binh bản vẽ, có lẽ có thể chế tạo ra một loại tinh binh. Nhờ vậy có thể thay đổi sự chênh lịch về thực lực của các thế lực. Lúc Sở Vân nhận được thư của Kim Big Hàm, đêm đó liền khởi hành, dùng hết năm bảo thạch mật môn truyền tống, sau đó lại chạy hết nửa đêm, vừa vặn tới lúc bình minh thì chạy tới thành Hy Vọng. Thành Hy Vọng là một thành trì cỡ trung, trong rất nhiều thành thị của Đôn Hoàng thì nó nằm gần xa nhãn Đôn Hoàng nhất. Nó vốn là một thôn trấn cực kỳ lạc hậu, chỉ có chưa đầy 100 người, hơn 10 gian gian nhà. Nhưng từ sau khi Di Tích cổ thành được phát hiện, nó dần dần phát triển trở thành dáng dấp như hiện nay. Nó trải dài mấy nghìn dặm, tường thành cao lớn kiên cố, ngăn bảo cát. Các tháp canh được xây dựng san sát, góp phần to lớn đối với luật pháp và trật tự chỉ an trong thành. Thành này ở thế trung lập, nằm ngoài sự khống chế của mười thế lực lớn. Lúc này, khi Sa Nhãn gần được mở ra, ở cửa thành đã thấy ngựa xe đông nghịt, đi lại như mắc cửi. Kỳ Sở Vân vào thành, dựa theo địa chỉ đã hẹn trước, tìm được một tòa nhà. Sau khi biết được thân phận của hắn, chủ nhân của tòa nhà tiếp đãi hắn rất nhiệt tình. Sở Vân không ra khỏi phòng, ở trong tòa nhà an tâm tĩnh dưỡng, tiến hành giao lưu với các tiên phi. Mãi đến tối, lúc này hắn mới đẩy cửa, tìm tới một tửu quán, muốn uống một chén rượu. Hắn tìm một bàn ở trong góc rồi ngồi xuống. Đã nghe chưa vậy? Lần này cả 15 thế lực lớn trong nước đều phái ra đội ngũ thăm dò mạnh nhất của mình để thâm nhập vào di tích cổ thành. Đây là chuyện tất nhiên rồi. Trong nước đã loạn lâu như vậy, hiện nay đang là bình yên trước bão tố. Các thế lực khắp nơi đều đang tích lũy sức mạnh, di tích cổ thành đã trở thành điểm then chốt có thể phá vỡ cục diện bế tắc này. Nếu có vận khí tốt, phát hiện một hai bảo vật trong di tích có thể thay đổi thế cục. Đây thực sự không phải là không có khả năng, nói bình yên cũng không đúng lắm. Con trai của thượng quan đại nhân đã bị người ta giết chết, ngay cả thành Trân Châu cũng bị cướp. Có người nói tổn thất một đống vật tư quân bị rất lớn. Hai chuyện này cũng đã được điều tra rõ ràng rồi, đều là do Sở Vân gây ra. Hả? Tiểu Bá Vương cũng đến thôn Hoàng quốc sao? Không phải rồng lớn không qua sông. Đâu chỉ có Tiểu Bá Vương? Lần này những kẻ trong nước muốn thừa dịp tới cướp còn nhiều hơn so với ngày xưa. Đừng nói tới những thế lực hàng nhất lưu như Thiết huyết minh, Thiên sát bang, ngay cả những thế lực siêu nhất lưu như Yến Vương kiếm phủ, Cửu U thành, Khổ Đà tự cũng phái cường giả qua đây. Lần này xa nhãn đôn hoàng mở ra, quả thật hỗn loạn không gì sánh được. Đội ngũ ở khắp nơi đều tập trung tại chỗ này, ta thấy chắc không thể thiếu được những cuộc tranh đấu đẫm máu đâu. Đối với những nhân vật tiểu tốt như chúng ta mà nói, là bất lợi nhất. Cá nằm trong chậu, còn gì thảm hơn chứ? Từng tiếng bàn luận truyền vào tai Sở Vân, khiến hắn thu hoạch được rất nhiều. Hắn đến tử quán vì muốn thám thính một ít tin tức. Hiện nay xem ra tình thế không lạc quan lắm, mặc dù có thể dựa vào đội ngũ của công chúa đơn hoàng, nhưng đối thủ ngang sức với hắn trong chuyến đi này thật sự không ít, tất nhiên sẽ không tránh được việc phải tranh đấu. Nghe mọi người bàn tán một hồi lâu, lúc này Sở Vân mới cảm thấy thỏa mãn rời khỏi tử quán. Sau khi trở về đỉnh viện, hắn ngủ một mạch. Dù sao hắn đã có các tiên phi bảo hộ, những nữ tử này đều đã là yêu binh, căn bản không cần nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Vân bị tiếng đập cửa gấp gáp khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Vừa mở cửa nhìn ra, Sở Vân đã thấy Thạch Gia Minh cầm trong tay một chiếc quạt, toàn thân mặt áo bảo thư sinh. Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở trước mặt mình, mỉm cười nhìn mình. "Cha, tiểu tử ngươi." Sở Vân lớn tiếng cười, mở rộng hai tay ôm lấy Thạch Gia Minh, buông hắn ra. Bạch toa toa phẫn nộ mắng, giống như tiếng nổ vang bên tai Sở Vân. Không ngờ Tiền Bối cũng tới đây. Sở Vân cảm thấy khó hiểu, vị thống lĩnh cấm vệ quân này không ở trong vương thành bảo hộ đôn hoàng công chúa, chạy tới nơi này làm gì? Lẽ nào nàng vẫn nghi ngờ về cực nhạc Hoan Hỉ thuyền? Sở Vân giới thiệu với huynh, đây là thống lĩnh đại nhân, lần này người đi cùng để bảo hộ ta. Sắc mặt Thạch Gia Minh liền đỏ ửng lên, không báo trước rời khỏi vòng tay của Sở Vân. Thì ra là vậy, xem ra tiểu tử huynh hẳn đã trở thành phụ tá đắc lực của Đôn hoàng công chúa rồi. Ngay cả thống lĩnh cấm vệ quân cũng được phái qua đây để bảo hộ cho huynh, thật đáng khen. Sở Vân sợ hãi than một tiếng, đâu phải chỉ là phụ tá đắc lực. Bạch toa toa cười lạnh một tiếng, thái độ của nàng đối với Sở Vân không hề hòa nhã. Sở Vân nghe vậy, càng thêm chắc chắn là Thạch Gia Minh đã được trọng dụng. Hắn thật lòng mừng thay cho người bạn cùng trường này. Thông lĩnh đại nhân nhanh mồm nhanh miệng, nhưng kỳ thật là người tốt. Thạch Gia Minh xấu hổ giải thích một chút, sau đó nói với giọng rất tùy ý, "Được rồi, Ta nghe nói đi cùng với Sở Vinh còn có một nữ nhân đồng bạn, vì sao không thấy nàng đâu? Hay là ở trong phòng huynh? À, nàng ấy nói có chuyện muốn làm, chúng ta cứ xuất phát trước. Sau khi nàng lo liệu xong xuôi sẽ gặp chúng ta sau. Sở Vân thấy Bạch Toa Toa ở đây, cũng chỉ hàm hồ nói mấy câu. Trong mắt Thạch Gia Minh hiện lên chút thất vọng, chợt nhoẻn miệng cười, đi thôi. Đại đội của chúng ta đóng quân ở ngoài thành này, Lần này, Thạch Gia Minh mang theo một đội 30 người, mỗi người đều có cơ thể rắn chắc, tinh mang trong mắt lóe ra sự dũng mãnh tinh nhuệ, nhất cử nhất động của họ đều tản mát khí tức nồng nặc của quân đội, tuyệt đối phục tùng chỉ huy. Bỗng nhiên, Sở Vân nghĩ đến một vấn đề, hiện tại trong tay huynh mang theo bao nhiêu lệnh thông hành cổ thành? Trên cửa di tích trong cổ thành đều có một vài cơ quan, mỗi khi mở ra, cần một thông hành lệnh mới đi qua được. Yên tâm đi, trong vương thất có dự trữ rất nhiều, lần này ta mang theo 90 lệnh phù cũng đủ dùng." Thạch Gia Minh cười đáp, "Ta cũng có 6 mảnh, một phần mua được ở thành Trớ Trú, một phần thu được khi giết Thượng quan Phi Dực." Ha ha, việc huynh làm đã gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, đã truyền khắp thôn Hoàng quốc. Thượng quan Phong giả là kẻ có thù tất báo có thể lúc này sẽ tự mình qua đây để giết huynh, báo thù cho con của hắn. Bởi vậy đôn hoàng công chúa mới phái thống lĩnh cấm vệ quân qua đây, hỗ trợ ta. Huynh xem, đây là địa đồ về di tích cổ thành. Thạch Gia Minh đưa địa đồ qua. Đây là địa đồ do vương thất các triều đại sau khi đi thăm dò di tích cổ thành đã vẽ lại. Hiện tại thế lực khắp nơi đều ở đây. Cho dù biết được bất kỳ phạm vi hay chi tiết nào trên địa đồ cũng hoàn toàn có thể cầm cờ đi chứ." Sở Vân quá vui mừng, di tích cổ thành vô cùng rộng lớn và phức tạp. Có địa đồ này, quả thực không khác gì ngọn đèn sáng chỉ đường trong bóng tối, giúp ích rất lớn trong quá trình thăm dò. Căn cứ theo ký ức qua tấm bản đồ, hắn nhanh chóng tìm được vị trí của Kim Sa Kỳ thư. Chúng ta đi chỗ này trước. Sở Vân chỉ vào tấm địa đồ rồi nói, Thạch Gia Minh kinh ngạc liếc mắt nhìn Sở Vân, "Huynh có tin tức nào đáng tin sao? Phải biết rằng mỗi lần sa nhãn được mở ra, có rất nhiều tin tức giả. Phần lớn những tin tức này đều do các thế lực cố ý đưa ra, nhằm thu hút du hiệp làm bia đỡ đạn, dò đường cho bọn họ. Yên tâm đi, huynh còn không tin ta sao? Mau chóng xuất phát đi." tiến vào di tích cổ thành, còn phải xuyên qua lãnh địa sa ma đấy. Càng sớm tiến vào di tích cổ thành, lại càng có thể chiếm được tiên cơ. Sở Vân nhịn không được thúc dục, chẳng may Kim Sa Kỳ thư bị người khác nhanh chân đến trước, đến khi đó hắn tìm ai để khóc đây. Xung quanh sa nhãn đôn hoàng, tồn tại rất nhiều sa ma. Sa ma và Thạch Tiêu là một loại yêu thú nổi tiếng về tư chất thượng đẳng. Cả hai giống nhau ở chỗ đều là thổ tinh có hình người, khác nhau chính là Sa Ma do cát lớn tạo thành, còn Thạch Tiêu là núi đá thành tinh. Sa Ma Vương Kiếp Yêu trong tay Bạch Toa Toa chính là thú vương trong tộc đàn Sa Ma này, nó có tư chất tuyệt phẩm, có thể tấn chức đến Kiếp Yêu đỉnh phong. Chợt nghe có tiếng rống, bỗng nhiên có 3 con Sa Ma từ trong cồn cát chui ra, chắn trên đường đi của đám người Sở Vân. Còn chưa chờ đội ngũ của Thạch Gia Minh xuất động, liền thấy đao hoa như nước, chẳng qua. Tam con sa ma giống lên một tiếng rùi rừng, tuyết phủ toàn thân chúng, sau đó thân thể chúng trượt vỡ ra, hóa thành ba khối yêu tinh. Đây là do sở vân xuất thủ, mấy ngày vừa qua, nghe theo đề xuất của 31 vị tiên phi, đao pháp túy tuyết đao của sở vân đã có rất nhiều thay đổi. Hiện tại hắn đang muốn sử dụng những con sa ma này làm quen với đạo pháp mới của mình. Tuy Tuyết Đao là cấp số Linh Ưu đỉnh phong, sa ma cấp số Đại Ưu không có khả năng chống lại được. Sở Vân đi trước mở đường, dùng đạo pháp ma hợp mới, căn bản không cho những người khác có cơ hội xuất thủ. Không ngờ trong 3 4 ngày ngắn ngủi, hắn lại có một sự đột phá lớn như vậy đối với Tuy Tuyết Đao. Người kinh ngạc nhất chính là Bạch Toa Toa. Nàng đi ở phía sau, không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động. Nàng đã hiểu rõ đao pháp của Sở Vân, nhưng hiện nay, hắn sử dụng đao pháp hoàn toàn khác hẳn trước đây, hết lần này tới lần khác phối hợp với những đạo pháp khác, so với trước kia lại càng huyền ảo xảo diệu hơn gấp bội. Xem ra Sở Vân không chỉ có đao pháp cảnh giới xuất thần nhập hóa mà còn có nhận xét độc đáo về các loại đạo pháp khác. Nhưng chỉ trong 3 4 ngày ngắn ngủi, có thể đạt được sự thay đổi lớn như vậy, chứng tỏ hắn là một kẻ có thiên tư thực sự kinh khủng. Tốt, mỗi lần dùng đạo pháp này lại thấy càng quen tay. Cổ Phong cung. Sở Vân Thu hồi túy tuyết đao, lấy ra Cổ Phong cung, cho tới nay, hắn đều dùng phi xạ lưu tinh tiễn là chính, nhưng hiện nay sau khi được các tiên phi chỉ điểm, Cổ Phong cung phối hợp với Bất Thiển Tiễn pháp, lấy Lưu Tinh tiễn thuật là chính thể, xây dựng thành một hệ thống chiến thuật đặc biệt mà lại sắc bén. À, thì ra hắn cũng có sự thông hiểu tiễn pháp sâu sắc tới như vậy. Sự phối hợp này thực sự khiến cho người ta được mở mắt. Bạch toa toa mở to con mắt đầy kinh ngạc. Sau một lát, Sở Vân thu hồi Cổ Phong cung, triệu hồi ra Thiên Hồ Mắt nàng đã mở to lại càng thêm giật mình, đọc truyện kiếm hiệp lại một lúc sau, nàng sững sốt há hốc miệng, hầu như không thể tin được vào hai mắt của mình. Đây, đây là cùng một người sao? Lẽ nào sau khi đánh hòa với ta một trận, khiến hắn rút ra kinh nghiệm xương máu, kích động linh cảm vô hạn của hắn hay sao? Cách hắn phối hợp các đạo pháp đều độc đáo như vậy, cũng vô cùng khéo léo, thành lập nên hệ thống chiến thuật Từ dưới lên trên đều có một ý nghĩa vô cùng sâu sắc, thật sự khiến cho người xem không nói được câu nào. Từ trước đến nay, phối hợp đạo pháp đều căn cứ vào thói quen sử dụng, phong cách chiến đấu của từng người trải qua một thời gian dài mới chậm rãi điều chỉnh, chưa bao giờ có người nào giống như Sở Vân, trực tiếp thay đổi đến mức long trời lở đất. Mà Bạch Toa Toa đã từng cho rằng khi không trải qua kinh nghiệm thực tế, Mà có hành vi thay đổi một cách tùy tiện Nếu không phải người điên cũng chính là kẻ ngu Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 487 Di tích cổ thành nhưng hiện tại Sở vân đã làm thay đổi cách nhìn này của nàng này Thì ra trên thế giới này thực sự có thiên tài Khiến những người thường như chúng ta khó có thể đo lường được Dù bạch toa toa có suy nghĩ trăm lần cũng không thể giải thích được